Dây xích lưỡi hái Trong tiếng Nhật, Kusaji nghĩa là dây xích, còn Gamma có nghĩa là lưỡi hái. Kusaji Gawa về cơ bản có thiết kế khá đơn giản, bao gồm phần lưỡi hái, một dây xích và một khối kim loại nặng đóng vai trò như một chiếc chùy. Chiều dài phần dây xích của vũ khí này được chế tạo khá đa dạng, thường từ 1 đến 4 mét. Để sử dụng, người dùng thường ném quả chùy vào đầu, mặt, ống chân và cổ tay để trí ngự chuyển động của đối phương, dùng lưỡi hái ở tay trái để kết liễu hắn. Thực chất, những người nông dân, thương nhân hoặc thợ thủ công, những người bị chính quyền phong kiến Nhật cấm mang kiếm trong người, cũng sử dụng Kasajigawa như một vũ khí tự vệ. Về sau, vì tính linh động của nó, nên các ninja cũng rất ưa thích sử dụng loại vũ khí này. Theo các nguồn tin, vào khoảng những năm 1600, Các ninja thường được cử đóng giả tới những khu vực chiến sự để thăm dò thông tin. Lúc này, họ không thể bận bộ đồ đen đặc trưng mà phải cải trang như các nông dân, những người vốn hiện diện ở khắp nơi. Trong trường hợp này, không thứ vũ khí nào phù hợp với họ hơn là Kasajigawa, vì nó có thể dễ dàng tháo ra thành những nông cụ thông dụng của người dân, hoặc có thể giấu vào trong người để tránh bị phát hiện. Có điều việc sử dụng vũ khí lợi hại trên không hề đơn giản. Nếu ném lần đầu mà đối thủ đã tránh được, thì người sử dụng sẽ phải rất trận vật trong việc đối phó với đối thủ. Do đó các ninja sử dụng vũ khí này đều phải tập luyện để có thể thành công ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Ngày nay cách thức sử dụng, Kusajigawa đã được hệ thống hóa thành một trong những môn võ thuật của Nhật Bản và được dạy ở khá nhiều nơi trên thế giới. này Thứ vũ khí chỉ có thể tìm thấy được ở các trường dạy ninja này được làm bằng thép và có hình dạng như một chiếc nêm với chiều dài từ 10 đến 50 cm, nặng từ 100 đến 500 g Một đầu của kunai giống mũi tên, đầu còn lại có thanh thép dài khuất lỗ tròn, còn ở giữa là phần tay cầm. Đây chính là điển hình của việc có thể sử dụng vũ khí đa dạng của các ninja. Ban đầu các ninja có thể dùng kunai để vượt rào hoặc tường của lâu đài bằng cách cắm mũi vũ khí vào tường và dẫm lên nó chèo lên. Lô cốt tàng hình phía sau những ngôi nhà tranh Bên ngoài các linh gia vẫn là những nông dân sống hòa đồng của cộng đồng làng xóm. Vì vậy ngôi nhà của họ trước hết vẫn phải có chức năng của một trang trại và có hình dáng tương tự như bất cứ nhà kho bình thường nào khác. Do đặc thù công việc nên các linh gia có rất nhiều kẻ thù. Họ có thể phải đối mặt với hai tình huống, một là bản thân họ đi đánh cắp bí mật tại nhà của mục tiêu, và ngược lại, ngôi nhà của họ bị kẻ thù đột nhập. Do đó, ngôi nhà của các ninja luôn được thiết kế đặc biệt, vừa đảm bảo không khác biệt so với những ngôi nhà thông thường khác, vừa là nơi để bảo vệ bí mật cả tính mạng của các ninja. Những chiếc bẫy được sắp sẵn Thông thường, ngôi nhà của các ninja không nhất thiết phải giống hẹp nhau. Tuy nhiên có một nguyên tắc không thay đổi là hầu hết những ngôi nhà đó đều chứa đầy những cạm bẫy với những chiêu trò đánh lừa người khác. Ở thời kỳ hòa bình, các ninja làm việc như một nông dân thực thụ nên có thể nói về cơ bản nhà của ninja là một nhà kho nơi chứa các nông cụ. Dù vậy các ninja cũng vẫn cần phải chuẩn bị để đối phó với khả năng kẻ thù đột ngột tấn công. Vì thế họ phải chuẩn bị rất nhiều cạm bẫy cả trò đánh lừa bên trong ngôi nhà của mình. Đó là lý do tại sao ngôi nhà của những ninja được xây dựng khá đặc biệt. Điển hình của một ngôi nhà của ninja có thể thấy ở tỉnh Iga, một trong những nơi được xem là thủ phủ của ninja. Thoạt nhìn, ngôi nhà này cũng giống như nhà của bao người nông dân khác, với một tầng và phần mái bằng sơm. Tuy nhiên, đó chỉ là về cảm quan, thực tế ngôi nhà của một ninja sẽ bao gồm 3 tầng Bên trong còn có một tầng lửng và tầng 2. Trong đó các ninja thường thiết kế một cầu thang ẩn để đi lên phía bên trên nhà. Thông thường được thiết kế ở một bên của ngôi nhà nhưng cầu thang này được các ninja khéo léo xây dựng để người ngoài khi mới vào nghĩ rằng đó chỉ là một giá sách. Lên hết cầu thang ở trên trần nhà thường có một cánh cửa dẫn tới gác lửng. Trên trần gác lửng các ninja cũng chế một cầu thang nữa để trong trường hợp khẩn cấp có thể sử dụng để trốn lên các tầng trên. Nhiều ngôi nhà của các ninja không chỉ có vài ba mà còn hàng chục cầu thang như vậy. Số phòng của các căn nhà cũng rất nhiều để tạo điều kiện cho các ninja ẩn nấp khi kẻ thù xuất hiện. Với thiết kế đặc biệt của những ngôi nhà của ninja, khách bình thường khi bước vào có thể rơi vào hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ là những chiêu thức đánh lừa thị giác, ngôi nhà của các ninja còn ẩn chứa nhiều chiếc bẫy khác nhau. Ví dụ, những chiếc cầu thang trong nhà đôi khi hiện hữu, nhưng thực chất lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bởi trên những bậc cầu thang đó, người ta sẽ không biết đâu là bậc thang thật, đâu chỉ là những bậc thang giả. Khi bước vào đó, họ hoàn toàn có thể bị hụt chân rơi xuống chiếc bẫy đặc sẵn của các ninja, giúp các ninja có thể ra tay khi kẻ thù của họ còn đang bị bất ngờ. Những cánh cửa trong những ngôi nhà cũng có thể được thiết kế đặc biệt, Để có thể tự động khóa lại sau khi được mở ra Khiến những kẻ đột nhập bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp bên trong ngôi nhà Trong không gian đó Kẻ thù của các ninja có có thể sử dụng những vũ khí dài, cổng cành Và khi đó Ninja sẽ hoàn toàn chiếm ưu thế Với những vũ khí vốn nổi tiếng là nhỏ gọn nhưng đầy hiếu dụng của họ Để đề phòng trường hợp bị tấn công bất ngờ Ngay ở cửa nhà của các ninja Đã có những học đồ chứa vũ khí để họ có thể ra tay ngay khi kẻ thù bước gần tới. Các hộc chứa vũ khí thường có kích thước bằng một tấm gỗ, được các ninja khéo léo lắp đặt như bất cứ thanh gỗ nào trong nền nhà, nhưng khi cần đến, họ chỉ cần gạt nhẹ mở học vũ khí ra. Vì không gian nhỏ, nền vũ khí được đặt trong đó thường là những vũ khí nhỏ gọn như phi tiêu, sujiken hay gươm của ninja. Xuất phát từ đặc tính của các ninja là trong mọi trường hợp, Trốn thoát luôn là ưu tiên hàng đầu, nên trong nhà của họ có rất nhiều lối đi mật dẫn tới một giếng nước ở trong vườn. Khi một ninja bị tấn công bất ngờ, anh ta có thể tới giếng nước từ những lối đi mật trong nhà và trốn thoát ra ngoài. Trên thực tế, mỗi ngôi nhà của các ninja đều có rất nhiều cánh cửa và tất cả những cánh cửa đó đều được làm cẩn thận, khéo léo đến mức người ngoài không thể phân biệt đâu là cửa, đâu là tường Nói tóm lại, với ưu thế thông thuộc địa hình, các ninja sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động trong ngôi nhà của họ khi có kẻ thù đột nhập. Bên cạnh đó, kể cả khi yên bình, các ninja cũng vẫn cần nơi ẩn giấu với những thứ quan trọng như các tài liệu mật, vũ khí và thuốc. Về cơ bản, ngôi nhà của người Nhật thường được làm bằng gỗ nên các ninja đã lợi dụng thiết kế này để tạo ra những hộp chứa đổ bí mật. Những học chứa đó được làm tinh vi đến mức người ngoài không thể phát hiện được và về cơ bản, những học chứa như vậy được họ đặt ở dưới sàn, ngay bên ngoài cửa ra vào. Một trong những món đồ thường được các miên gia cất giấu kỹ lưỡng là thuốc súng. Ở thời kỳ chiến quốc, thuốc súng chính là thứ quan trọng nhất, đó là thứ vũ khí tân tiến nhất, có sức công phá mạnh nhất lúc bấy giờ. Khối lượng và chất lượng thuốc súng sẽ quyết định sức công phá của các khẩu súng. Do đó, ở tất các địa bàn trên khắp Nhật Bản lúc bấy giờ, thuốc súng chính là thứ bí mật nhất của các ninja. Cuộc sống gia đình của ninja Trong xã hội đó, các ninja sống cuộc sống khá cứng nhắc và giá trị của họ nằm ở đóng góp cho cộng đồng. Về cơ bản, các ninja vẫn có gia đình như bao người bình thường khác. Việc kết hôn có lợi ở chỗ khiến các ninja ít bị nghi ngờ hơn. Ở thời của họ, Mọi người thường không được tự do chọn lựa đối tượng để kết hôn và các linh gia cũng không phải ngoại lệ. Các linh gia thường kết hôn với những người phụ nữ mà thầy của họ lựa chọn. Thông thường con trai của các linh gia về sau cũng trở thành các linh gia. Với các linh gia lúc bấy giờ, điều quan trọng nhất của việc kết hôn là đào tạo những bé trai trở thành những linh gia tài giỏi. Trong trường hợp một cặp vợ chồng linh gia không có con, họ sẽ xin quan nuôi là đứa bé trai để duy trì tính liên tục trong các thế hệ ninja. Vì các hoạt động của ninja đòi hỏi các kỹ thuật đặc biệt nên thông thường các ninja có thể được thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, kể cả thời kỳ hưng thịnh của các ninja, nền kinh tế tiền tệ vẫn chưa được thiết lập ở Nhật Bản. Do đó, các ghi chép cho biết các ninja thường được tặng hàng hóa hoặc vinh danh khi làm tốt. Bởi ở ngày đó, Do đặc điểm sống ở những nơi sâu trong rừng núi, nên cuộc sống của các ninja chủ yếu vẫn là tự cung, tự cấp. Các tài sản cá nhân không có giá trị lớn, kể cả khi có nhiều tiền, thì các ninja cũng không có cơ hội để tiêu chúng. Vì những lý do trên, nên nhiều người nói rằng cái giá mà các ninja được trả cho việc bất chấp tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ là rất rẻ. Hầu hết các ninja sống một cách thanh đạm với gia đình của họ. Không những thế, Khi xã hội càng trở nên hòa bình, những phi vụ lớn mà các viên gia có thể làm càng ít đi. Họ càng ít có cơ hội thể hiện bản thân hơn. Hé lộ khẩu phần ăn của những siêu nhân Thực chất, chế độ ăn của các viên gia cũng không khác nhiều so với khẩu phần ăn của người bình thường. Có điều, vì tính chất công việc nên việc ăn uống của họ được kiểm soát ngặt nghèo theo hướng đảm bảo đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và phù hợp với công việc đặc thù. Trên thực tế, các ninja rất chú trọng đến khẩu phần ăn và đa phần những thực phẩm mà họ đưa vào cơ thể đều được tính toán rất kỹ. Không được nặng quá 60kg. Nhìn chung, ninja cũng sống trong các cộng đồng xã hội nên thực phẩm mà họ ăn cũng tương tự như những món ăn của những người bình thường khác, gồm cơm, hạt kê, khoai mỡ, củ cải, trái cây. Trong đó, cháo kê là món chính trong bữa ăn của họ. Ngoài ra, các ninja cũng ăn rất nhiều đậu nành vì đây là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Từ đậu nành, họ có thể chế thành nhiều món ăn như tàu vớ, đậu tương lên men, tương Nhật, vân vân. Theo một số ghi chép, trong giới ninja có một nguyên tắc ngầm là tất cả đều phải duy trì cân nặng ở mức dưới 60 kg. Mức cân nặng này được tính toán theo tỷ lệ chiều cao của các ninja lúc bấy giờ để đảm bảo rằng cơ thể của họ cân đối nhẹ nhàng phù hợp với việc di chuyển và hành động. Về cơ bản, chế độ ăn của các ninja khá đơn giản nhưng tuân thủ chặt nguyên tắc dựa vào dược tính của các thực phẩm theo Đông y. Với quan điểm thực phẩm và thuốc men đều có chung nguồn gốc, các ninja luôn chú trọng nguyên tắc ăn uống lành mạnh. Ví dụ, dựa trên quan điểm cho rằng thực phẩm có màu đen sẽ giúp bổ thận, tăng thân nhiệt của nam giới và giúp anh ta có thể hoạt động tích cực hơn. Các ninja thường ăn rất nhiều thực phẩm có màu đen như đậu đen, mè đen, gạo sắt rối để tăng cường sức sống đồng thời duy trì được sự trẻ trung, dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, các ninja ăn rất nhiều trứng chim cút. Nguyên nhân của món ăn này được cho là xuất phát từ việc chơi chữ. Cụ thể trong môn võ thuật đặc trưng Ninjutsu của ninja có một chiêu gọi là chim cút nấu. Tức kỹ thuật nấp sau kẻ thù một cách nhẹ nhàng không gây bất cứ tiếng động nào như chim cút. Do đó các ninja có niềm tin rằng nếu họ ăn trứng chim cút, họ sẽ không chỉ giỏi trong việc ẩn nấp giỏi mà còn giỏi trong bất cứ kỹ năng nào. Có thể đó là chỉ là một trò đùa, nhưng trứng chim cút vẫn được sử dụng khá thường xuyên trong bữa ăn của các ninja. Hạt thông cũng là một trong những thực phẩm chủ đạo của các ninja, vì họ nghĩ rằng loại hạt này sẽ giúp tăng cường các giác quan. Do một trong những nhiệm vụ chính của các ninja là do thám, gián điệp, nên chế độ ăn của họ cũng được điều chỉnh để phù hợp với công việc. Với các ninja, tất cả các thực phẩm mà họ ăn vào miệng đều phải tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo công việc. Ví dụ một ninja sẽ tránh ăn những loại thực phẩm như tỏi, hẹ, tỏi tây, có thể khiến hơi thở của họ có mùi. Ở thời của các ninja, môi trường xung quanh vẫn còn rất hoang dã, với nhiều loài động vật như hưu nai, lợn rừng, sống cùng với con người. Tuy nhiên các ninja được cho là hiếm khi ăn thịt động vật, bởi họ cho rằng ăn thịt động vật hoang dã sẽ khiến các giác quan của họ bị yếu đi. Mặc dù vậy, nhưng điều này chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, bản thân các ninja đều nhận thức được rằng điều quan trọng nhất với họ chính là kiểm soát được bản thân và thói quen. Vì thế nên họ tự điều chỉnh mọi thứ phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, chứ không có một quân mẫu cụ thể nào bao gồm cả khẩu phần ăn cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể Ví dụ trong tình huống khẩn cấp khi không còn bất cứ thứ gì để ăn các ninja có thể phải ăn mọi thứ xung quanh họ bao gồm cả rắn, ếch, côn trùng, cỏ dạ và thậm chí cả đất để đảm bảo sự sống sót Hay như về mặt nguyên tắc các ninja không được uống rượu nhưng trong trường hợp cần thiết họ vẫn có thể ăn no uống rượu đến mức say mềm để đánh lừa kẻ thù Trong trường hợp đó Họ đã luôn được huấn luyện với các phương án hành động phù hợp. Nói cách khác, các ninja đều được huấn luyện kỹ lưỡng để có thể xử trí cả trong trường hợp không có thức ăn, cần tìm mọi cách để sống sót và trong trường hợp ăn uống nhiều quá mức độ cho phép. Cùng với đó, những nguyên tắc bất di bất dịch của họ luôn được tuân thủ như việc không hút thuốc lá. Ở thời điểm của các ninja, việc hút thuốc trở nên tràn lan nhưng các ninja vẫn kiên quyết tránh xa vì lo sợ ảnh hưởng tới hơi thở. Những khẩu phần ăn di động Trong những chuyến đi xa, đi làm việc ở nơi xa trong nhiều ngày, thông thường các ninja sẽ mang theo đồ ăn. Do thường xuyên phải di chuyển, chạy nhảy, nên hành lý của các ninja luôn phải tuân thủ nguyên tắc càng nhỏ gọn càng tốt, bao gồm cả khẩu phần ăn của họ. Trong trường hợp này, các ninja thường chuẩn bị sẵn những suất ăn nhỏ nhưng đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể. Đa phần đó là thức ăn hữu cơ với các thành phần được họ cho là tốt cho sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng và tinh thần sáng suốt cho họ khi làm gián điệp, đưa ra quyết định nhanh chóng. Trong đó, Hirogan là một trong những phần ăn được các ninja yêu thích nhất, đáp ứng tối đa những yêu cầu của họ. Hirogan thực tế là một loại bánh có hình cầu, đường kính khoảng 1cm. Loại bánh này được làm từ gạo tẻ, trái cây liên hương, củ sen, ý dĩ, nhân sâm khoai mỡ và đường tinh luyện. Vị của loại bánh này tương tự bao gồm vị thuốc bắc và quế còn kết cấu bánh tương tự như bánh bao. Theo các ghi chép xưa, các ninja có thể đảm bảo đủ năng lượng và dinh dưỡng cần thiết trong một ngày chỉ bằng cách ăn một chiếc bánh như vậy. Khẩu phần ăn số 2 thường được các ninja áp dụng là Kikatsugan. Đây là một loại bánh bao có đường kính khoảng 4cm. Loại bánh này được làm bằng kiều mạch nhân sâm, khoai lang, dòng biển sấy khô, gạo nếp và rượu có vị như chuối xanh. Một số tài liệu xưa nói rằng bạn sẽ không bao giờ bị đói hay mệt nếu ăn ba chiếc bánh Kikatsugan mỗi ngày. Cùng với hai loại đồ ăn đặc biệt trên, các ninja cũng thường ăn Sukatsugan. Tuy nhiên, khác với những loại bánh trên, Sukatsugan được viết trong một cuốn sách bí mật và dù là có hình dáng như một chiếc bánh nhỏ nhưng nó lại là loại thực phẩm được chế biến nhằm kiềm chế cơn khát của các ninja. Theo các ghi chép, Sukasugan có được kính khoảng 9mm, được làm bằng cam thảo bạc hà nhật, tinh bột, mận khô, nước và một số thành phần khác. Ninja đầu tiên Ở Nhật Bản tồn tại giai thoại kể về hoàng thân Yamato, người được coi là ninja đầu tiên. Mặc dù Yamato không sử dụng trang phục màu đen, hay thuật ẩn mình, đã gắn liền với các ninja. Thay vào đó, ông đã sử dụng thuật đánh lừa, hóa trang giống như hầu gái, để quyến rũ hai trường tộc người Kumaso. Khi kẻ thù bị thôi miên và mất cảnh giác, Yamato đã sử dụng một thanh kiếm giấu sẵn để giết chết họ. Chính vì việc sử dụng thuật cải trang, mà Yamato được sử sách gọi là ninja đầu tiên. Một giai thoại khác kể về Ninja là câu chuyện kể về cậu bé 13 tuổi Kumagawa phải đi một quãng đường rất xa để tới thăm người bố bị bệnh nặng sắp mất. Nhưng thầy tu giam giữ bố cậu bé ngăn không cho hai người gặp nhau. Kumagawa đã chết trước khi hai bố con có cơ hội gặp mặt. Vì thế cậu bé quyết tâm lên kế hoạch trả thù. Mới có 13 tuổi nên cậu không đủ sức để đánh lại hắn. Thay vào đó Cậu bé giả vờ bị ốm để thầy tu kia mang cậu bé vào nhà. Sau khi vào bên trong nhà, sau khi vào bên trong nhà tên thầy tu, cậu bé lén lút khám phá ngôi nhà. Khi nào thì mọi người đi ngủ hết, giờ nào thì lính gác đi tuần tra. Một đêm Kumakawa lẹn vào trong phòng kẻ thù, thầy tu kia đã ngủ nhưng còn để đèn nên cậu bé mở cửa sổ và thả vào vài con bướm ngài. Chúng nhạy cảm với ánh sáng nên đã bâu kín trong đèn, làm trong đèn trở nên mở túi. Khi đó, Kamugawa đã dùng chính kiếm của kẻ thù đâm chết Hán ta trên giường ngủ. Kẻ trộm vĩ đại. Goemon là một nhân vật huyền thoại của người Nhật, sống ở thế kỷ 16, ông thường được xem là một kẻ trộm vĩ đại nhất trong lịch sử xứ sở mặt trời mọc với khẩu hiệu: "Trừ gian diệt ác, lấy của người giàu chia cho người nghèo." Tương tự như Robin Hood, nhân vật anh hùng trong dân gian Anh Có nhiều phiên bản khác về cuộc đời của Goemon, những câu chuyện về ông đã được truyền thể thành nhiều vở kịch Kabuki của Nhật. Ngày nay, ông vẫn là một nhân vật nổi tiếng trong văn hóa đại chúng của người Nhật, hiện diện khá nhiều video game, các bộ phim và trò chơi hoạt hình. Robin Hood của người Nhật Theo các ghi chấp xưa, Goemon sinh vào khoảng giữa thế kỷ 16, khi nước Nhật đang nằm dưới sự cai trị của mạc phủ Asakaga một thể chế độc tài quân sự phong kiến do các tướng của gia đình Achikaga đứng đầu. Đa số đều cho rằng Goemon là con của võ sĩ Ikaga, sống ở khu vực Kuchi, ngày nay là tỉnh Osaka. Tuy nhiên, một số lại cho rằng Goemon sinh ở tỉnh Iga, một trong hai cái nôi của các minza. Tương truyền Goemon dù phục vụ triều đình nhưng lại tỏ ra bất mãn, không đồng tình với cách thống trị độc tài của Mạc phủ. Ashikaga. Do đó ông và vợ đã bị tay chân của Ashikaga ám sát. Chứng kiến việc cha mẹ bị sát hại đầy oan ức, nhưng bản thân quần quá nhỏ, không thể làm gì khiến Goemon nuôi căm hận trong lòng và thề sẽ trả thù cho cha. Chính vì sự căm hận này mà Goemon đã quyết định sẽ không trở thành một samurai như cha, mà bắt đầu cuộc đời của một ninja siêu trộm. Goemon đã tìm tới Sandau, Một trong những người sáng lập trường dạy võ Của các ninja ở tỉnh Iga Để tầm sư Được sư phụ thu nạp và yêu quý Cộng với khả năng sẵn có Goemon sớm trở thành một trong những ninja thành thục Một số câu chuyện kể rằng Vì bất mãn với cuộc đời Và nuôi trong lòng đầy căm hận Nên khi trở thành một ninja Goemon vẫn có tính khí vô cùng tồi tệ Chẳng hạn, Ông là người rất nóng tính Sống không theo một quy tắc khuôn khổ nào mà chỉ hành động theo bản năng. Thậm chí, ông còn bị cho là kẻ này sinh tình cảm với cả vợ của thầy. Có tài liệu kể rằng hai người đã bỏ trốn khỏi Iga và người tình về sau đó bị chính Goemon giết chết trong một cuộc trốn chạy. Goemon bắt đầu sự nghiệp trộm cắp ở thành phố Kyoto. Tại đây, ông ta tiếp nhận những người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và lập thành một băng trộm. Bắt đầu càn quét thành phố. Ban ngày họ giả trang thành những thương lái Lợn bẩn xung quanh nhà của những lãnh chúa giàu có để thăm dò tình hình, tìm kiếm mục tiêu. Sau khi đã có các phương án, cả nhóm mới ra tay nên hầu như ít có thất bại. Nhà cửa của những lãnh chúa địa phủ ở Kyoto ô tô lần lượt bị trộm quáng sạch, khiến bọn chúng vô cùng hoang mang. Bằng trộm của Goemon còn thường xuyên chia đồ mà họ trộm được cho người dân trong vùng. Hành động này giúp Goemon và băng trộm của ông ta được cho là nhằm phần nào đem đến sự công bằng cho những người thuộc tầng lớp dưới trong xã hội nằm dưới bàn tay ca trị của những kẻ độc tài. Xong cũng có một số luồng ý kiến trái chiều cho rằng thực chất đó chỉ là cách để họ phân tán sự chú ý gây nhiễu loạn quá trình điều trả. Cuộc trả thù tang thương Có hai phiên bản khác nhau về nguyên nhân khiến cho siêu trộm nhật bị bắt. Nguồn đầu tiên kể rằng một số người thuộc băng nhóm đã bị bắt trong quá trình hành sự. Khi bị tra tấn dã man, họ đã khai ra tên thủ lĩnh, khiến Goemon bị bắt. Phiên bản thứ hai ly kỳ hơn nhiều. Theo đó, vào năm 1594, Goemon đã đột nhập vào lâu đài của Hideyoshi, nhân vật quyền lực nhất Nhật Bản thời bấy giờ, đang giữ chức quan nhất chính của Nhật Hoàng. Hideyoshi cũng chính là viên chức mà người dân vô cùng căm hận, vì sự độc tài độc ác thẳng tay đàn áp và bóc lột dân chúng Hidesoshi đã gây quá nhiều tội ác nên luôn duy trì nhiều lớp bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt Goemon rõ ràng hiểu rằng việc đột nhập như vậy là quá nguy hiểm chính vì vậy người ta cho rằng Goemon đột nhập không phải muốn trộm cắp mà là muốn ám sát Hidesoshi còn những vờ kịch của Nhật Bản nguyên nhân của hành động liều lĩnh là để trả thù cho cái chết của cha mẹ Goemon năm nào Vì Hidesoshi chính là kẻ đã sát hại cha của ông Chỉ có điều Geomon đã thất bại Ở thi vụ lớn nhất trong cuộc đời Các câu chuyện kể lại rằng Trong phòng ngủ của Hidesoshi Có một chiếc lư hương thần bí Dựa vào luồng gió Nếu có sự đột nhập từ bên ngoài vào Nó sẽ kích hoạt hệ thống chuông báo động Khi Goemon bị bắt Người dân vô cùng thương cảm Tuy nhiên, Hideyoshi quan nhất chính, nắm quyền sinh quyền sát trong tay, rõ ràng Goemon không thể thoát nạn. Chỉ ít lâu sau đó, 20 thành viên của băng trộm do Goemon lãnh đạo đã bị hành hình bằng hình thức đóng đinh ở gần một con sông. Là một kẻ tàn bạo, nắm quyền sau hàng loạt những vụ chém giết bạo lực và cả những âm mưu chính trị thâm độc, Hideyoshi thậm chí đã đưa hình phạt dã man hơn nhiều với gia đình Goemon. Hắn ra lệnh dìm cả gia đình Goemon tới chết trong một bạc nước sôi ở trước cửa đèn Kyoto. Những câu chuyện có phần lưu trai kể lại rằng, dù không cứu được cả gia đình, nhưng Goemon vẫn cứu được cậu con trai nhỏ Gobi bằng cách giữ cậu bé trên đầu trong suốt quá trình bị ném vào vạc nước sôi. Sau khi Goemon qua đời, ông trở thành nguồn cảm hứng của người dân Nhật Bản giúp họ giải tỏa được những bức xúc trong bối cảnh bị kìm kẹp. Sống khốn khổ dưới sự áp bức của những kẻ độc tài là nơi để họ gửi gắm những hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Goemon vì thế qua thời gian trở thành nhân vật huyền thoại trong văn hóa của Nhật Bản. Xuất hiện dày đặc trong các tác phẩm ở các thể loại khác nhau. Hoàng tử Yamato thường được xem là ninja đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Có điều chiến thuật ngụy trang của Yamato không phải là mặc trang phục màu đen ông cũng không áp dụng các kỹ thuật điêu luyện như tàng hình thường được gắn liền với các ninja. Thay vào đó, ông sử dụng chiến thuật cải trang. Theo các ghi chép lịch sử của Nhật, hoàng tử Yamato sinh năm 71 là con trai của tướng Kageo, người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị của hoàng gia Nhật lúc bấy giờ. Ngay từ khi còn trẻ, với năng lực của mình. Hoàng tử Yamato đã được giao dẫn một đội quân tới tỉnh Kyushu để dẹp nhóm phiến quân đang nổi dậy tại đây. Tuy nhiên khi đến nơi, sau khi đánh giá binh tỉnh, Hoàng tử Yamato nhận thấy với số lượng binh lính mà ông mang theo sẽ khó có thể tấn công trực diện để giành chiến thắng. Do vậy ông quyết định cải trang thành một vũ nữ để trà trộn vào doanh trại của quân nổi dậy. Một ngày nọ, khi những kẻ cầm đầu của nhóm phiến quân đang vui vẻ tiệc tùng mừng chiến thắng, Hoàng tử Yamato trong bộ dạng của một vũ nữ, đã biểu diễn và được lọt vào mắt xanh của kẻ cầm đầu nhóm nổi loạn. Đến cuối tiệc, tên này thưởng cho vũ nữ bằng cách đưa vào lèo của hắn để vui vẻ. Khi vào được bên trong, lợi dụng kẻ địch đã say mềm và bất cẩn, Hoàng tử Yamato đã chút bỏ trang phục cải trang và tiêu diệt hắn ngay lập tức. Về sau, Hoàng tử Yamato còn tiếp tục lập được nhiều chiến công khác. Những bông hoa đẹp mang độc tố chết người. Hầu hết mọi người khi nghĩ tới ninja đều liên tưởng tới những người đàn ông mặc đồ đen, bịt mặt màu đen xuất hiện từ bóng tối, ra tay xuất thần. Tuy nhiên trên thực tế không phải tất cả các sát thủ ninja đều là nam giới. Trong lịch sử Nhật ghi nhận sự tồn tại của những ninja nữ được gọi là kunoichi. Những bông hoa chết người. Như đã nói ở kỳ trước Công việc chủ yếu của các ninja thời xưa là đảm nhiệm là do thám thông tin và ám sát. Các samurai hay lãnh chúa đều được bảo vệ nghiêm ngặt nên việc thực hiện các nhiệm vụ như vậy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Việc lấy tin tức từ các samurai cũng không hề đơn giản bởi những người này thường chỉ giữ bên mình một nhóm nhỏ thân tín, hiếm khi tin tưởng người lạ. Giữa cái khó ló cái khôn, việc sử dụng các ninja nữ trở nên hiệu quả hơn nhiều. Nếu đèn lồng và lính gác có thể phát hiện và ngăn chặn các ninja đang ở nấp đâu đó, thì với các kunoichi sự đề phòng đối phương chỉ bằng không. Theo các ghi chép xưa, để thực hiện nhiệm vụ của mình, các kunoichi có thể đóng giả thành những vũ công, người hầu, vũ em, trả trộn vào các đền chùa, lâu đài hay các căn cứ mục tiêu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của các ninja nữ có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng thành quả mà họ đạt được lại có thể ngoài mong đợi với những cua noichi đóng vai người hầu, họ có thể thông qua những cuộc chuyện phiếm để thu thập thông tin. Còn với những cua chi xinh đẹp, họ có thể nhập vai các vũ nữ hay gái làng chơi để lọt vào mắt của những samurai hay nịnh chúa. Thoái đời anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Những người đàn ông dù oai hùng đến đâu cũng có thể sơ sẩy bị sắc đẹp, vì sự cuốn hút của những nữ nhân mà không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái bẫy trước mặt. Ngày tháng trôi qua, các cô nói chi nhích từng bước một để lấy được thông tin, để lấy được lòng tin của chủ nhà, lọt được vào đến lớp bảo vệ cuối cùng, thậm chí có thể trở thành người nhà của mục tiêu. Từ đó có thể dễ dàng moi tin hay thu thập những dữ liệu cần thiết. Đôi khi, chính các cô nói chi sẽ ra tay ám sát mục tiêu. Nhiều lãnh chúa được cho là đã tử nạn trong hoàn cảnh, thậm chí đến chiếc quần cũng không còn, chứ đừng nói đến những lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Chính vì vậy, các ninja nữ dù không xuất hiện từ bóng tối, không hành động nhanh lẹ, nhưng đôi khi còn khiến người ta sợ hãi hơn so với các ninja nam. Những vũ khí đặc biệt Về nguyên tắc, công việc của các kunaichi là để hỗ trợ các ninja nam, nhưng đôi khi họ cũng hành động độc lập. Vũ khí của họ chính là nữ giới. Nói cách khác, vì công việc, các kunaichi có thể chấp nhận ngủ với kẻ thù để moi tin. Nhiều người thậm chí còn có thể điều khiển kẻ thù bằng cách khiến họ bị mê muộn vì tình dục. Để đạt được điều đó, các ghi chép cho rằng những cô gái xinh đẹp đã được lựa chọn từ khi còn rất nhỏ để đào tạo thành các kunoichi, biết họ trở thành những chiếc bẫy ngọt ngào trong tương lai. Ở thời Trung Cổ tại Nhật Bản, phụ nữ thường chỉ được đánh giá bởi sự xinh đẹp vẻ ngoài của kunoichi chính là vũ khí có giá trị nhất và cũng là thứ gây chết người nhất của họ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khả năng của các ninja phụ thuộc hoàn toàn vào vẻ bề ngoài của họ. Trong chiến đấu, các vua noi chi cũng được đào tạo bài bản và cũng có khả năng tấn công, nhạy bén như các ninja nam khác. Họ chủ yếu sử dụng chiến thuật chiến đấu ở cự ly gần, tức ưu tiên sử dụng các vũ khí ngắn như dao găm, quạt, móng vuốt, chất độc. Trong đó vũ khí được đặc biệt yêu thích và gần như chỉ được các ninja nữ sử dụng, chính là bộ móng vuốt có tên là Nekote. Vũ khí này bao gồm những vỏ bọc bằng da, trên các ngón tay với phần đầu là những móng vuốt bằng kim loại, giúp các kunoichi có được bộ móng vuốt sắc nhọn như vuốt hổ, có chiều dài khoảng từ 3-7cm. Nhiều ninja nữ còn bôi thêm chất độc vào đầu móng tay, vào đầu móng vuốt bằng kim loại để gia tăng hiệu quả tấn công. Nekote có thể trượt ra ngay lập tức, nhưng cũng có thể nhanh chóng giấu vào tay áo hay một chiếc túi nên rất phù hợp để các ninja nữ thực hiện những vụ tấn công bất ngờ và tránh được khả năng bị phát hiện. Ngoài ra, hầu hết các ninja nữ đều biết cách sử dụng kiếm. Những số phận hẩm hưu Nhìn chung, vì đặc tính công việc nên các ninja sau một thời gian nhập tâm quá kỹ vào vỏ bọc của mình thường khó có thể quay trở lại lối sống như cũ. Với một số người Phần công việc mà họ phải đảm nhiệm là cả đời, tức họ phải làm nhiệm vụ do thám chừng nào còn sống hay khi danh tính bị phát giác. Với một số khác, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện mang hình thức những phi vụ tự sát, tức họ phải thâm nhập vào nơi ở của mục tiêu, tấn công và có thể phải bỏ mạng trong quá trình này. Các cung nói chi cũng không được miễn thực hiện những nhiệm vụ cảm tử. Do đó, họ cũng phải hành động và bị đối xử tương tự như những ninja nam, chỉ có chiến thuật và vũ khí là có thể khác. Đến thời Edo, khi đất nước Nhật Bản trở nên yên bình, hầu hết các ninja đều lâm vào hoàn cảnh khổ sở. Một số ít người có thể kiếm được việc làm, nhưng cũng chỉ là những việc đơn giản thấp kém. Nhiều người trở thành người ăn xin, thậm chí là tội phạm để kiếm kế sinh nhai. Với các ninja nữ, tình cảnh của họ cũng không mấy dễ chịu hơn. Một số người may mắn có thể được các nông dân cưới về làm vợ, nhưng nhiều người phải đi ăn xin để kiếm cơm, nhiều người chuyển sang làm gái mại dâm hoặc các cây xa. Tại Tokyo, hiện nay vẫn tồn tại một khu phố đèn đỏ có tên Yoshiwara, được xây dựng ở vùng đất nơi khi xưa là đại bản doanh của các gia tộc ninja. Tuy không có bằng chứng nào chứng minh được sự liên quan giữa sự tồn tại của khu phố mại dâm trên, với cô noi chi nhưng nhiều người cho rằng khả năng tận dụng sắc đẹp và những kỹ thuật tình dục của các linh gia nữ cho thấy khả năng các linh gia nữ đã chuyển sang nghề mại dâm sau khi không còn đất dụng võ.